Tủ sách nhỏ mến chào các bạn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tủ sách nhỏ xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn. Chúc các bạn gặt hái thật nhiều thành công trong công việc của mình và sức khỏe dồi dào. Tủ sách nhỏ cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng tủ sách nhỏ. Đặc biệt, tủ sách nhỏ xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn đã gửi donate cho kênh. Ngày hôm nay, tủ sách nhỏ trân trọng được gửi tới các bạn một cuốn sách mới. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các bạn sẽ có những bước đột phá về tài chính. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với cuốn sách mang tựa đề 6 bước tiến tới thu nhập 6 con số Cách nhanh nhất để trở nên giàu có Trước tiên, tủ sách nhỏ xin mời các bạn hãy tìm hiểu qua một chút về nội dung của cuốn sách này. Cuốn sách gồm có 174 trang Với 14 chương, chương 1, cơ hội ẩn khuất, chương 2, chắt lọc thay vì quá tải thông tin, chương 3, tiền bạc rất quan trọng, chương 4, 6 bước tiến tới thu nhập 6 con số, chương 5, đi ngược lại khuôn mẫu, chương 6, biết mình muốn gì, chương 7, tài sản giá trị nhất của bạn, chương 8, làm bạn với người có sức ảnh hưởng, chương 9, duy trì năng lượng và động lực. Chương 10. Bí mật của những người vĩ đại nhất thế giới Chương 11. Tạo ra trình tự thành công Chương 12. Phát triển và học hỏi không ngừng Chương 13. Quan trọng là hiện tại Và chương 14. Tôi thách thức bạn Ngay sau đây, tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 1 Cơ hội ẩn khuất Khi không có khả năng thay đổi tình huống, chúng ta buộc phải thay đổi chính mình Victor Frank Cuộc sống của bạn được hình thành bởi những quan điểm và triết lý mà bạn chấp nhận và thay đổi quan điểm có thể tạo ra sự thay đổi ngay lập tức trong cuộc đời và công việc kinh doanh. Bạn đã bao giờ nghĩ về những trải nghiệm đã định hình, định hướng, đường đi của bạn chưa? Thay đổi quan điểm có thể làm thay đổi cuộc chơi của bạn như từng xảy ra với tôi. Tôi hy vọng có thể củng cố quan điểm của bạn để giúp bạn thành công trong tình hình kinh tế mới. Những nguyên tắc bạn đã học không còn áp dụng được nữa. Mọi việc đã thay đổi, và bây giờ bạn phải thay đổi để thích nghi hoặc chết trong nền kinh tế mới này. Tôi muốn bạn rút kinh nghiệm từ những thất bại cay đắng nhất và cả những thành công to lớn nhất của tôi. Hầu hết mọi người chưa từng suy nghĩ nhiều về việc tại sao họ không thực sự phát đạt hay những lý do giải thích tại sao họ vẫn dậm chân tại chỗ. Một trong những triết lý vĩ đại nhất tôi từng học ảnh hưởng lớn tới thành quả của tôi là từ doanh nhân nổi tiếng, Jim Rohn. Nguyên tắc của ông đi ngược lại khuôn mẫu của nhiều trường học và cả những gì truyền thông phát họa cho xã hội. Nếu bạn hiểu triết lý này và thực hiện nó trong cuộc đời của mình, bạn sẽ có được lợi thế lớn hơn so với những người không thực hiện. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe nói tới điều này, tôi đảm bảo rằng nó sẽ thay đổi mãi mãi quan điểm của bạn về sự thành công, như đã từng thay đổi quan điểm của tôi. Jim Rohn nói, Tại một trong những hội thảo đầu tiên của ông Bạn được trả tiền vì mang giá trị vào thị trường Nếu bạn không thực sự có giá trị Thì bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền Câu nói này khiến tôi nhận ra rằng Mình đã không làm gì nhiều để trở nên có giá trị hơn Và cũng không đang kiếm tiền Người ta có khuyên hướng than thở về nền kinh tế Công việc, chính phủ, thiếu tiền Nhưng không làm gì để cải thiện giá trị hoặc kỹ năng của mình Thực tế phũ phàng mà tất cả chúng ta phải hiểu là bạn sẽ được trả công chính xác theo giá trị của bạn hoặc ở mức kỳ vọng giá trị. Nếu ai đó chỉ kiếm được tiền lương tối thiểu, đó chính là giá trị họ đang mang tới thị trường. Tại sao có người kiếm được 500 đô một giờ, có người chỉ kiếm được 15 đô? Đơn giản, người này có giá trị đối với thị trường hơn người kia. Nếu bạn không có giá trị lắm đối với thị trường, bạn không nhận được nhiều tiền. Càng mau chóng hiểu điều này, bạn càng tiến nhanh trong nền kinh tế. Vấn đề chính yếu Thời gian là một công việc hay nhiều năm là một nghề không làm gia tăng giá trị vốn có của công việc. Trong hầu hết các trường hợp, sau vài năm đầu tiên, nó cũng không làm gia tăng giá trị của người nhân viên. Bạn thường nghe người ta nói, tôi có 20 năm kinh nghiệm, tôi nên được trả lương cao hơn. Nhưng trên thực tế, Người đó có 1 năm kinh nghiệm được lặp đi lặp lại 20 lần Nếu họ không mài rũa các kỹ năng Học những công cụ tốt hơn Hoặc nỗ lực để giỏi hơn Họ sẽ hết giá trị Tại sao họ kỳ vọng được trả nhiều tiền hơn? Tuổi tác không đảm bảo thu nhập cao hơn Nhưng giá trị thì đảm bảo Người ta không trở nên có giá trị hơn Nếu cứ loanh quanh trong nhiều năm Tuổi tác không là giá trị Bạn biết đấy Hầu hết mọi người muốn có nhiều tiền hơn nhưng không sẵn lòng làm bất cứ điều gì mang lại giá trị cho công ty hay khách hàng của họ. Jim Rohn nói, đừng mang theo nhu cầu của mình ra thị trường, hãy mang kỹ năng. Điều ông ấy muốn nói là, chúng ta được trả tiền cho giá trị mà chúng ta mang lại cho cuộc sống của người khác, không phải cho những gì chúng ta muốn hay nghĩ rằng mình cần. Thành công không đáp lại ham muốn hay nhu cầu, nó đáp lại sự xứng đáng. Kỹ năng quý giá, nhu cầu thì không... Có thể bạn đang có nhu cầu tài chính cấp thiết để trả viện phí cho người thân. Nhưng cũng như đứa trẻ đang tuyệt vọng, điều bạn muốn không tăng thêm giá trị cho cá nhân bạn và không mang giá trị gì cho thương trường. Vì vậy, thương trường không thể đáp lại bạn bằng số tiền bạn cần. Jim Rohn cũng nói, nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy kể với bác sĩ, không phải với thương trường. Thương trường chỉ quan tâm tới những gì bạn có thể làm để mang lại giá trị cho nó. Câu nói không khỏe, chẳng qua, chỉ là lời bào chữa khập khiễng. Thường trường không quan tâm tới những lời bào chữa. Nó chỉ muốn thành quả và giá trị đích thực từ bạn. thương trường muốn gì? Giá trị để đổi tiền. Tôi từng giúp nhiều doanh nhân trẻ tạo ra thu nhập 6 con số đầu tiên. Trong số họ có một chàng trai trẻ 19 tuổi kiếm được hơn 15.000 đô trong 2 tuần. Tôi cũng gặp nhiều người than thở không kiếm đủ để sống. Cả hai có cùng cơ hội Tuy nhiên, có người phất lên Có người thì không Tại sao? Vì khác quan điểm Điều bí mật Hãy học cách làm việc siêng năng Vì bản thân hơn là vì công việc Nếu bạn làm việc siêng năng vì công việc Bạn có thể kiếm đủ sống Nhưng nếu làm việc siêng năng vì bản thân Bạn có thể kiếm được một gia tài Jim Rohn Khi nghe câu nói này Một ngọn đèn bỗng lóe sáng trong tôi Bạn càng sớm nhận thức và áp dụng triết lý mạnh mẽ này bao nhiêu thì càng mau chóng thành đạt bấy nhiêu. Bạn không nhất thiết phải thay đổi công ty, chính phủ, xếp hay hoàn cảnh của mình. Bạn cần làm việc cho bản thân. Nếu bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi cùng với bạn. Bạn có thể thay đổi các công ty, các sách lược, chiến lược. Còn không thay đổi, bạn vẫn ở tại chỗ cũ. Hãy cố gắng trở thành một người giỏi giang hơn và thay vì so sánh mình với người khác. Hãy tạo ra sự khác biệt Mục tiêu là trở nên giỏi hơn một chút so với bản thân ngày hôm qua Người duy nhất bạn nên cố vượt qua chính là bạn Giá trị của thời gian Thời gian có giá trị hơn tiền bạc Bạn luôn có thể kiếm nhiều tiền hơn Nhưng không bao giờ kiếm được nhiều thời gian hơn Peter wood Liệu có thể trở thành người mang lại giá trị gấp đôi cho thương trường Và kiếm gấp đôi số tiền trong cùng một quãng thời gian không? Dĩ nhiên là được Không gì có giá trị hơn thời gian Được đầu tư một cách thông minh và có chủ ý Bạn có thể gieo thời gian của mình Và gặt mọi thứ bạn muốn Bạn có thể gieo thời gian và gia tăng vùng ảnh hưởng Kiếm nhiều tiền hơn hoặc khỏe mạnh hơn Không gì vô giá bằng thời gian Vì vậy đừng phung phí quà tặng quý báu này Phải mất nhiều thời gian mới có thể mang giá trị vào thương trường, nhưng chúng ta được trả tiền cho giá trị chứ không phải cho thời gian. Vì vậy, chính những gì bạn làm với thời gian của mình mới thực sự quan trọng. Tôi chưa bao giờ gặp ai giàu có mà không coi trọng thời gian của họ, cũng như chưa bao giờ gặp người nghèo nào coi trọng thời gian. Hãy học cách coi trọng giá trị của thời gian, vì với thời gian, điều gì cũng có thể hoàn thành. Tôi thường cười những ai tỏ ra ghét người thành công khi họ cũng có từng ấy giờ và cơ hội như người khác. Nếu muốn đưa công việc kinh doanh lên tầm cao mới, bạn cần khiến cho sự trưởng thành lớn lên thành một phần của lịch làm việc mỗi ngày của bạn. Hãy làm điều gì đó giúp gia tăng giá trị bạn mang vào công ty, công việc, khách hàng hoặc bạn hàng của bạn. Thay đổi mức thu nhập hiện tại là điều không quá phức tạp, bạn chỉ cần cung cấp thêm giá trị cho thương trường Vậy bạn mang giá trị và thương trường bằng cách nào? Bằng cách trở nên giỏi hơn về mọi thứ. Tôi thường bảo đội ngũ kinh doanh của tôi rằng, mục tiêu của họ nên là trở thành người không thể thay thế được và giỏi đến độ người khác không thể phớt lờ. Nếu bạn luôn xây dựng tính cách, kỹ năng và giá trị của mình, bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ trong cuộc chơi. Sau đây là những lĩnh vực bạn dễ tìm thấy cơ hội để gia tăng giá trị của mình và nổi trội hơn so với các đối thủ. Truyền môn, nghiên cứu ngành nghề, học kinh nghiệm của đối thủ. Năng suất, bạn hoàn thành công việc gì và nhiều đến mức nào. Hiệu quả, bạn hoàn thành công việc ra sao. Điều kiện, hoàn thành mọi việc bằng các phương tiện ngoại trừ lao động chân tay. Ảnh hưởng, bạn có thể thuyết phục người khác hoàn thành những việc gì. Tiếng tâm, bạn được khách hàng mục tiêu biết nhiều tới mức nào. Uy tín, người khác biết và nghĩ gì về bạn. Tầm nhìn, bạn thấy những gì người khác không thấy. Tính cách, bạn đối xử và kết nối với người khác tốt đẹp ra sao. Thái độ, thái độ đối với bản thân và mọi người. Ý thức, biết ưu điểm và lĩnh vực bạn làm giỏi nhất. Trí tuệ, ở cạnh những người mà bạn có thể học hỏi. Không có gì giới hạn đối với thành công khi bạn cam kết lớn lên và trở nên giá trị hơn. Để tạo điều kiện cho tài năng phát triển, hãy làm theo những bước nêu ra trong cuốn sách này. Chúng sẽ giúp bạn sử dụng hoàn hảo kỹ năng, phát triển những kỷ luật mới và gia tăng toàn bộ giá trị của bản thân. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 2. Chắt lọc thay vì quá tải thông tin. Người nghiệp dư thực hành cho tới khi làm đúng. Người chuyên nghiệp thực hành cho tới khi không thể làm sai Chưa bao giờ trên mạng có nhiều thông tin như lúc này Và có một làn sóng quét qua xã hội của chúng ta Đặc biệt là thế hệ thiên niên kỷ Với sự choáng ngập và quá tải thông tin Nhiều video, sách, các cuộc hội thảo Chương trình huấn luyện và lời khuyên từ mọi hướng Về hàng ngàn chủ đề khác nhau Sự quá tải thông tin khiến cho việc nắm vững điều gì đó Trở nên cực kỳ thách thức Và khi bạn bị choáng ngập thì có nghĩa là bạn tìm kiếm những điều gây mất tập trung. Ý niệm nắm vững đã giúp tôi ngay từ đầu và góp phần đáng kể trong việc tạo nên thu nhập 6 con số. Tôi gọi nó là Nguyên tắc nắm vững thay vì quá tải thông tin. Vâng, để làm giàu, trước tiên bạn phải xây dựng gia tài kiến thức. Bạn cần những thông tin mới, trí tuệ mới và những ý tưởng mới để đưa việc kinh doanh lên tầm cao mới. Nhưng, sức mạnh nằm ở chỗ Bạn đưa thông tin đúng đắn vào công việc thường ngày với tốc độ thế nào? Thông tin đúng chỉ là một vế của phương trình. Sức mạnh thực sự nằm ở việc thực hiện. Nắm vững thông tin là một cách hay để thành công. Đó là nắm vững điều cơ bản. Nhưng điều cơ bản mà bạn áp dụng phải phù hợp với mục tiêu và thành quả sau cùng. Hầu hết người ta có quá nhiều thông tin. Họ đọc sách, tham dự hội thảo, xem video trực tuyến. Nhưng do tìm hiểu không có chủ ý Họ bị choáng ngợp và tê liệt Người học non nớt Muốn nhận càng nhiều thông tin càng tốt Nhưng bạn sẽ thường thấy mình kiệt quệ Căng thẳng và thiếu rõ ràng Người học trưởng thành Thường học có chủ đích Và biết nên đưa gì vào bộ nhớ Người thành đạt tập trung lắng nghe Điều gì đó cho tới khi họ áp dụng nó Vào lịch làm việc hàng ngày Và trải nghiệm thành quả gia tăng Một khi tiến bộ Họ tiến tới kỹ năng tiếp theo. Muốn học nhiều hơn khi chưa nắm vững thông tin là một lý do khác, khiến nhiều người trở nên kiệt quệ và căng thẳng. Nắm vững những kỹ năng mới là điều bắt buộc trong môi trường kinh doanh hiện nay. Trong thế giới cạnh tranh và thay đổi nhanh như thế, khả năng học kỹ năng mới là điều rất quan trọng. Thông minh thôi chưa đủ, bạn còn phải luôn trở nên thông minh hơn. Và nếu không tiến lên, bạn sẽ tụt hậu. Kiến thức không phải quyền năng mà là cách bạn sử dụng kiến thức ấy. Hành động là điều duy nhất mà cuối cùng sẽ xác định thành công của bạn. Kiến thức không được áp dụng cũng vô ích. Vậy nên, cách duy nhất để đạt được các mục tiêu lớn là lớn lên trong chúng và luôn có chú ý trong mọi việc bạn làm. Nắm vững là một dạng học tập mới và tôi thách thức bạn áp dụng nó vào trong cuộc sống mới của bạn. Sau đây là vài chìa khóa để bắt đầu. Bắt đầu từng bước nhỏ Việc tự làm cho mình tốt hơn có thể gây cho bạn cảm giác choáng ngập Hãy nhận thức rằng bạn không thể ôm đồm mọi thứ Nếu ôm đồm, bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành bất kỳ việc gì Thay vào đó, mỗi lần chọn một hoặc hai kỹ năng để tập trung chia nhỏ chúng thành những mục tiêu có thể quản lý được Trong suốt cuốn sách này, tôi sẽ đặt câu hỏi và chỉ bạn các bước hành động Nếu bạn có nhiều hơn 3 ưu tiên Bạn không có ưu tiên nào. Jim Colin Luôn suy ngẫm Để đi từ thử nghiệm tới nắm vững, bạn cần suy ngẫm những gì mình học. Nếu không, kỹ năng mới sẽ không bám sâu và rồi bạn sẽ quay trở lại tình trạng quá tải. Suy ngẫm và nói về sự tiến bộ sẽ giúp bạn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu. Luôn giữ cho bạn có tinh thần trách nhiệm và củng cố sự thay đổi. Tôi thường nghe người ta khoe rằng, Họ đọc nhiều sách và mục tiêu của họ là đọc được 50 cuốn sách trong năm. Tôi tôn trọng khát khao muốn phát triển của họ. Nhưng tôi thả nắm vững 3 tới 5 cuốn sách có nội dung phù hợp và ăn khớp với mục tiêu của tôi còn hơn đọc 50 cuốn mà không áp dụng được gì vào công việc hay cuộc đời của mình. Thách thức bản thân Một trong những cách nhanh nhất để học là dạy lại người khác. Hãy chia sẻ với đội ngũ, các quản trị viên, đồng nghiệp, thậm chí khách hàng về điều bạn học được. Khi đọc một cuốn sách mới, tôi không chuyển sang chương kế tiếp cho tới khi cảm thấy mình có thể dạy lại cho người khác. Hầu hết mọi người đều quên điều vừa đọc cách đó một giờ và nó không giúp họ tiến bộ theo hướng có lợi. Mục đích của việc đọc là gì nếu nó không mài rũa thêm quan điểm, cải thiện thành quả và giúp ích cho bản thân? Kiên nhẫn Chúng ta thường tiếp cận một kỹ năng mới với thái độ thiếu kiên nhẫn, thường phải mất 6 tháng hoặc hơn để phát triển một kỹ năng mới, và đối với người khác, có thể còn lâu hơn. Những người quanh bạn sẽ chỉ chú ý tới 10% của mỗi 100% sự thay đổi mà bạn thực hiện. Từ đây trở về sau, tôi muốn bạn dành nhiều chú ý hơn cho những gì bán nghiên cứu, đọc và lắng nghe. Hãy đảm bảo nó phù hợp và ăn khớp với mục tiêu hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Tôi sẽ giải thích cách làm thế nào để tận dụng lợi thế của triết lý này sau. Đặt mục tiêu nghiên cứu có chủ ý có thể tách bạn ra khỏi những người chung quanh và người thành công thì luôn tìm cách để khiến bản thân trở nên khác biệt. Đáng buồn, hầu hết mọi người thường hoạt động dựa trên sự quá tải thông tin thay vì nắm vững thông tin và vẫn luôn bị chóng ngập. Hoặc tệ hơn, họ chỉ học vừa đủ để có cái sử dụng và thôi không học nữa. Khi nói tự mình phát triển, lớn lên và cải thiện kỹ năng, tôi không có ý ám chỉ giáo dục truyền thống. Trường học đôi khi làm bạn không tập trung vào những điều thực sự quan trọng đối với việc thăng tiến sự nghiệp. Kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Hãy nghe lời khuyên của tỷ phú Warren Buffett. Sự giáo dục tốt nhất mà bạn có thể nhận được là đầu tư vào bản thân, và tôi không ngủ ý cao đẳng hay đại học. Sự học của bạn không dừng lại khi bạn tốt nghiệp. Mà chỉ mới bắt đầu Càng sớm nhận thức mọi kỹ năng cần học để thành công Sẽ xảy ra sau khi rời ghế nhà trường bao nhiêu Bạn càng sớm thành công bấy nhiêu Hay để người khác tự làm mình quá tải với thông tin Trong khi bạn cam kết sẽ nắm vững chúng Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 3 Tiền bạc rất quan trọng Tiền không phải là tất cả Nhưng nó quan trọng như khí oxy Duy sinh là Chúng ta vừa học về sức mạnh của việc nắm giữ thông tin thay vì quá tải thông tin. Bây giờ, tôi muốn đi vào một trong những chủ đề quan trọng nhất mà bạn có thể nắm vững và làm chủ. Tiền Đây là một chủ đề hiếm khi được thảo luận và là một trong những lý do chính giải thích tại sao hầu hết mọi người không có đủ tiền. Có đủ nghĩa là gì? Điều này tùy vào bạn. Bạn có để ý, thường những ai hay nói không quan tâm tới tiền là người túng thiếu không? Cá nhân tôi biết cảm giác ra sao khi không có tiền, khi căng thẳng về việc trả hóa đơn kế tiếp và cảm thấy vô vọng. Tôi cũng biết thế nào là có tiền trong túi và từng may mắn kiếm được những khoản thu nhập tuyệt vời. Chủ đề tìm kiếm của cải, thu nhập và tiền bạc nói chung thường được thảo luận hay xem xét dưới ánh sáng tiêu cực. Tôi chắc rằng sẽ có nhiều người không đồng tình với tựa đề cuốn sách này vì nó bàn về việc kiếm tiền. Tại sao không trở nên giàu có? Tại sao không trở thành triệu phú? Tại sao không tập trung kiếm thật nhiều tiền? Tôi đã làm một thí nghiệm cách đây không lâu Thử sống một cuộc sống không có tiền Và sau đó sống với thật nhiều tiền Tôi cảm thấy cuộc sống có tiền thì thú vị Phấn khích và cho tôi nhiều sự chọn lựa hơn Nó cũng giúp tôi mở rộng tầm tay Và truyền thông điệp của mình tới nhiều người Bạn tôi, Grant nói Nghèo khó chẳng ích lợi gì Hãy bỏ mọi ý tưởng cho rằng Nghèo không phải là cái tội Như Bill Gates đã nói Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó Đó không phải là lỗi của bạn Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó Đó là lỗi của bạn Bạn đã bao giờ nghe ai đói nói Bất kỳ điều gì như thế này chưa? Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi Người giàu thì tham lam Tiền không mang lại hạnh phúc Tất cả những câu nói trên thường xuất phát từ những người nghèo và kém thông minh. Họ sợ bị dán nhãn tham lam và ham tiền. Nhưng tiền là một phần quan trọng của sự tự do. Bây giờ tôi sẽ nói với bạn rằng tiền là một đầy tớ tuyệt vời, nhưng là ông chủ tôi. Nếu bạn làm mọi việc chỉ vì tiền, bạn sẽ khó lòng xây dựng phong cách sống và sống cuộc sống theo ý của mình. Vì thế, bạn phải thực hiện cả hai, kiếm tiền và sống cuộc sống tuyệt vời. Tôi có mặt ở đây để hướng dẫn bạn điều này. Chúng ta thường mắc kẹt trong việc kiếm sống mỗi ngày và quên đi tầm nhìn về sự sung túc và thịnh vượng. Làm thế nào chúng ta có thể tập trung xây dựng của cải khi sống đắp đổi qua ngày? Làm thế nào chúng ta có thể tập trung vào tự do tài chính khi sống gần mức túng thiếu? Đáng buồn, đây là những câu hỏi thường gặp trong xã hội ngày nay. Nếu thoát khỏi cuộc sống tầm thường, bạn phải thay đổi quan điểm về tiền bạc và hiểu mình phải làm gì để tạo ra sự giàu có. Tôi không chỉ nói về hành động và các thói quen ở đây, mà đang nói đến lối tư duy cần thiết cho sự thành công. Cuốn sách này sẽ cho bạn mọi câu trả lời bạn cần, và hy vọng sẽ truyền cảm hứng để bạn thay đổi các thói quen và quan điểm về những gì thực sự có thể với bạn, gia đình bạn và di sản để lại cho đời sau. Thomas Stanley từng nghiên cứu về sự giàu có trong nhiều năm, Và từng thực hiện nhiều công trình nghiên cứu ông đã khám phá ra rằng chỉ có bốn nhóm người thứ nhất nhóm 3% người giàu có là những người có 2 triệu đô có thể đầu tư trong tài sản một số người có nhiều bất động sản nhưng thiếu tiền mặt điều này ám chỉ những người có 2 triệu đô để đầu tư thứ hai nhóm 27% người thoải mái về tài chính với tôi bạn làm chủ một doanh nghiệp khá thành công Hoặc bạn có một công việc ổn định Bạn hoặc hoàn toàn làm chủ ngôi nhà của mình Hoặc có một món nợ dễ quản lý Bạn có thể mua xe mà không cần vay nợ Bạn có đủ tiền để theo đuổi ước mơ trong một năm Và không quay về với món nợ Nếu là vợ chồng, bạn có thể sống đủ Nếu một trong hai người nghỉ việc Thứ ba, nhóm 55% người làm ngày nào sau ngày đó Rời vào nhóm này khá dễ Những người này chi nhiều hơn thu Hầu hết chi cho những thứ không liên quan gì tới tương lai Đó là lý do tại sao họ không bao giờ khá lên Tôi xác định đây là những người không thể nghỉ làm hơn 2 tháng mà không ngập trong nợ nần Thứ tư, nhóm 15% người ngập trong nợ nần Họ không chỉ làm ngày nào sau ngày đó Mỗi tháng họ lại ngập sâu hơn trong nợ nần 70% dân số hoặc làm ngày nào sau ngày đó hoặc mỗi tháng ngập sâu hơn trong nợ nần. Mục tiêu của tôi là giúp bạn vươn lên số người 30% bên trên và càng sớm hiểu làm cách nào để đạt tới đích ấy bao nhiêu, thì bạn càng sớm thành đạt bấy nhiêu. Trước tiên, bạn phải nhận thức, không phải tiền mới giải quyết được vấn đề của bạn. Nếu người ta nghĩ tiền giải quyết được nhiều vấn đề, thì tôi e rằng những người đó sẽ gặp nhiều sóng gió. Chỉ thông minh giải quyết các vấn đề và tạo ra tiền, Có tiền mà không có trí thông minh để quản lý thì nó cũng mau chóng ra đi. Tôi muốn xử lý vấn đề trong thực tế và tôi muốn tạo ra những kỳ vọng thích hợp cho bạn. Nếu bạn đang làm công ăn lương 10 đô một giờ, bạn sẽ phải làm 29 giờ mỗi ngày trong 365 ngày một năm để kiếm được thu nhập 6 con số. Điều này không thể xảy ra. Nếu làm việc với lương 20 đô mỗi giờ, Bạn phải làm việc 14,5 giờ mỗi ngày trong suốt 365 ngày để kiếm được thu nhập 6 con số. Bạn sẽ phải kiếm 48 đô mỗi giờ và làm việc 40 giờ một tuần và không có nghỉ hè. Tôi không biết có ai muốn điều đó không và tôi thách bạn kỳ vọng nhiều hơn ở chính mình so với bất kỳ người nào khác kỳ vọng ở bạn. Cuốn sách này dành cho bạn, người có óc kinh doanh, khao khát trở thành chủ doanh nghiệp hay chỉ muốn tạo ra một phong cách sống tuyệt vời. Tôi định nghĩa, chủ doanh nghiệp là người biết kiểm soát thu nhập và kiếm tiền thông qua trí thông minh, các mối quan hệ, ý tưởng và sự điều hành. Chủ doanh nghiệp không chọn cuộc chơi an toàn. Chủ doanh nghiệp dám mạo hiểm. Chủ doanh nghiệp gồm các chuyên gia bán hàng, nhà tiếp thị mạng lưới, chủ công ty, lãnh đạo, diễn giả, tác giả, huấn luyện viên và những ai làm việc cho chính mình. Bạn có thể làm việc văn phòng toàn thời gian và kinh doanh ngoài giờ không? Hoàn toàn được. Tôi tin mọi người nên trải nghiệm kinh doanh một lúc nào đó trong đời. Bạn cần 4 điều để xây dựng một tương lai tươi sáng và tận hưởng những gì mình làm. Bạn sẽ biết khi nào việc kinh doanh của mình đáp ứng những tiêu chí dưới đây. Nếu không, chính bạn có trách nhiệm tạo ra một phong cách sống lý tưởng cho bạn. Chứ không phải trách nhiệm của người khác. Tôi dám đảm bảo với bạn rằng, phong cách sống và tình yêu dành cho những gì mình làm quan trọng hơn thu nhập. Nhưng phải có thu nhập thì điều này mới xảy ra. Sau đây là 4 điều thỏa mãn phong cách sống của Michael Masterson, tác giả có sách bán chạy nhất và doanh nhân thành công đã soạn ra. 4 điều thỏa mãn phong cách sống Thứ nhất, bạn làm gì? Khả năng và mặt tích cực là gì? Cơ hội có vô tận không? Đó có phải là điều bạn thích làm không? Nó có thực sự truyền cảm hứng và giúp ích cho mọi người không? Bạn có kiểm soát 100% lịch làm việc, thu nhập và sự thăng tiến của mình không? Hầu hết mọi người cho rằng họ thích công việc đang làm. Nhưng sâu tận đáy lòng, nếu có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, họ sẽ làm một việc khác. Xin đừng an phận. Nếu thực sự yêu thích công việc, bạn cảm giác như không bao giờ làm việc một ngày trong đời. Thứ hai, bạn làm điều này với ai? Ai đang lãnh đạo bạn? Họ có truyền cảm hứng và có thách thức bạn không? Những lần tôi phát triển mạnh nhất là nhờ các vị cố vấn và người lãnh đạo hướng dẫn tôi. Họ sống phong cách sống tuyệt vời. Họ có các mối quan hệ tuyệt vời. Và họ thực hành những gì họ giảng dạy. Bạn có coi trọng những người bạn liên hệ mỗi ngày không? Hầu hết mọi người đều ghét công việc họ làm, ghét sếp ghét đồng nghiệp. Cuộc đời quá ngắn ngủi để ở bên những người độc hại. Thứ ba, khi nào bạn làm, khi nào bạn không làm. Bạn có linh hoạt không? Bạn có thể thiết kế công việc để phù hợp với phong cách sống không? Đến cuối cùng, bạn kiểm soát tương lai của chính mình và có thể khiến nó trở nên to lớn và đi thật xa theo ý mình muốn. Bạn cần niềm đam mê thực sự để bộc lộ hết tiềm năng. Bạn có thức giấc trước khi chuông báo thức gieo vì quá phấn khích, muốn lao vào một ngày mới không? Hay bạn ngủ trong nỗi sợ phải thức dậy? Gary bảo tôi rằng nếu bạn ghét công việc dù rất nhỏ thôi thì đã tới lúc cần thay đổi. Thứ tư, bạn làm việc ở đâu? Bạn có thể làm việc ở nhà hay làm việc trong lúc đang di chuyển không? Bạn có thể dọn đi nơi khác nếu chán nơi đang sống không? Bạn có một môi trường truyền cảm hứng để giúp đánh lên tia lửa sáng tạo và tài năng của mình không? Đây là lý do tại sao phong cách sống chủ doanh nghiệp là một phong cách lý tưởng. Tôi đoán bạn đã có mục tiêu để gia tăng thu nhập. Có lẽ bạn đã chán kiếm cùng một khoản thu nhập hoặc bạn không thể chịu nổi cảm giác vật lộn với chuyện tiền bạc. Tôi có thể hiểu, đầu là sự khác biệt giữa người đang phát triển và những người không phát triển. Tất cả chúng ta có cùng 24 giờ mỗi ngày. Vì vậy, ai cũng phải làm một việc gì đó với thời gian của mình, đúng không? Ai cũng cần có một quan niệm hay hơn về tiền và cách kiếm tiền. Nếu bạn không thỏa mãn với thu nhập của mình, cho phép tôi cho bạn vài lời khuyên chiến lược và chân thành để mang ra sử dụng ngay bây giờ. 1. Ngừng ngay công việc đang làm Điều đầu tiên bạn phải làm nếu không thỏa mãn là ngừng ngay công việc đang làm. Vị trí nó đã tạo ra thực tế hiện tại. Tất cả chúng ta đều biết câu trích dẫn nổi tiếng của Albert Einstein. cái điên rồ là kẻ làm một việc lặp đi lặp lại và mong nhận được một kết quả khác. Điều tuyệt vời của cuộc sống là nó cho ta cơ hội để hoàn toàn thay đổi câu chuyện và hướng đi. Bất chấp những quyết định trong quá khứ, bạn luôn cách một quyết định để đi tới một quyết định đúng đắn. Thứ hai, đừng để tiền bạc định nghĩa bạn. Giá trị tự thân không liên quan tới vấn đề tài chính Dù tài khoản của bạn là con số khiêm tốn hay 10 triệu đô đi nữa Bạn không được nao núng Nếu có thể, bạn nên gia tăng sự tự tin khi bị căng thẳng Và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy lần nữa Giàu có là một trạng thái của tinh thần Khánh kiệt cũng vậy Bạn là ai là câu định nghĩa về bạn Chứ không phải những gì bạn sở hữu Thứ ba Thiết lập ưu tiên cho những khoản lợi nhuận. Khi lên lịch làm việc hàng tuần, hãy bắt đầu với những hoạt động tạo thu nhập. 20% trong số những hoạt động của bạn tạo ra 80% thu nhập. Hình dung những hoạt động quan trọng đó là gì, rồi làm nhiều hơn. Hãy suy nghĩ về 2 hay 3 việc quan trọng nhất bạn cần làm để kiếm thêm thu nhập. Bây giờ, đưa chúng vào lịch làm việc một cách nhất quán để đảm bảo bạn đang tạo ra thu nhập. Luôn hỏi bản thân điều mình đang làm có mang lại lợi nhuận không Và tập trung vào công việc chứ không phải cảm xúc Thứ tư, coi trọng thời gian Thời gian là tiền bạc Bạn luôn có thể kiếm được nhiều tiền hơn Nhưng không bao giờ có thể kiếm được nhiều thời gian hơn Liệu có thể tăng gấp đôi giá trị và kiếm tiền gấp đôi trong cùng khoảng thời gian không? Dĩ nhiên là được Không có gì quý hơn thời gian được đầu tư một cách khôn ngoan Tất cả chúng ta có cùng 24 giờ trong ngày. Những gì chúng ta làm với thời gian đó sẽ xác định mọi thứ. Thứ năm Nói không cũng không sao. Từ này có thể thay đổi cuộc đời bạn. Hãy nói không với mọi thứ không tạo ra thu nhập cho tới khi bạn đưa nó tới nơi an toàn. Hãy tự hứa với mình sẽ tập trung vào những hoạt động tạo ra thu nhập thay vì hoạt động làm giảm căng thẳng. Thứ sáu Gần mực thì đen gần đèn thi sáng. Hầu hết người túng thiếu thường la cà với người túng thiếu và họ luôn luôn túng thiếu. Hãy nâng cấp nhóm bạn lên và vươn tới những ai chơi trò chơi cuộc đời ở cấp độ cao hơn bạn. Các hệ thống niềm tin, phong cách sống và thái độ của họ lan truyền tới chúng ta. Thứ bảy, giảm bớt những lời bào chữa. Khi những lời bào chữa tăng lên, số dư tài khoản sẽ giảm xuống. Sự thật là những người tự bào chữa hay người biện minh, là những người có ít tiền nhất. Hãy đầu tư năng lượng và thời gian để nghĩ ra những giải pháp nhằm thúc đẩy cuộc sống tiến lên. Và thứ 8, chuyển từ nạn nhân sang nhà lãnh đạo. Hãy ngừng đổ lỗi cho nền kinh tế, ngừng đổ lỗi cho quá khứ, ngừng đổ lỗi cho sếp hay công ty, và ngừng nghĩ rằng thế giới này muốn loại trừ bạn. Hãy tính giá cao hơn cho dịch vụ, thay đổi công việc hoặc trở nên có giá trị hơn. Sự khác biệt giữa thu nhập thường thường và thu nhập tuyệt vời là ở việc thực hiện. Bạn bắt tay gia tăng thu nhập của mình nhanh đến mức nào? Tôi đảm bảo rằng nếu bạn nghiêm túc chọn đọc cuốn sách này và muốn đọc nó, thì bạn sẽ tạo ra mức thu nhập bùng nổ sau vài tháng. Các bạn rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn nội dung chương 1, chương 2 và chương 3 của cuốn sách 6 bước để tiến tới thu nhập 6 con số. Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau với những chương tiếp theo của cuốn sách này. Bây giờ, tủ sách nhỏ xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.